truyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài buồn diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 70 ngày 4 tháng 1 mất hứng ra về Lạnh Tử Hiên cũng bước nhanh chạy theo khi đi ngang qua cạnh Lôi tướng Vũ liền ném lại một câu ngay lập tức đưa Tử Tình rời khỏi đây Nếu còn có lần sau, cậu biết tôi muốn nói gì rồi đấy. Ừ. Rồi tướng vũ không khỏi nhấn mày. Anh hiếp mắt, nhìn bộ dáng vội vã rời đi của lãnh tử hiên. Không nén được đưa tay xoa càm. Anh thấy kinh ngạc, không phải bởi sự quý hiếp của cậu ta, mà là chuyện giữa hắn và cô gái kia. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn mấy căn phòng tối. Dường như vừa rồi, lãnh tử hiên và cô gái tên Nguyên từ đó cùng đi ra từ một phòng. Ha ha, cô gái thích trốn tránh này, hình như đã chạm đúng tử huyệt của lãnh tử hiên rồi, khiến cậu ta tương tâm nảy mầm sao. Biên tập viên website, ha ha, đó là loại công việc gì chứ? Cổ, cậu muốn ở lại hả? Lôi tướng vũ hỏi cổ Dương. Cậu rời đi, thì mình cũng ở lại làm gì chứ? cổ Dương tiêu chọc nói. Tán bó nhi nghe anh nói, trong lòng cảm thấy khó chịu không khỏi cười nhẹ, không biết vì sao, cô nhìn thấy anh là lại bực bội, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai thèm ngăn cản anh ta làm gì. Được, vậy còn Hoa tiên sinh, Lôi Thấn Vũ nhìn về phía Hoa Bá, nãy giờ vẫn không buồn lên tiếng. Cảm ơn tổng giám đốc Lôi, tôi có thể tự lo liệu được." Nói xong, anh còn nho nhã gật đầu chào lễ độ với tất cả mọi người, lại hướng về phía lạnh Tử Tình mỉm cười sau đó quay bước đi ra cửa. Chú Nhân và Tát Bối Nhi đều không bỏ sót nụ cười đứng lúc rời đi của hoa bá dành cho lạnh tự tình. Hai cô thực sự không hiểu lạnh tử tình rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn đàn ông. Thẳng là nói có chỗ nào hấp dẫn đàn ông hơn so với các cô. vì sao mà bốn người đàn ông ở đây đều giống như cùng có mối quan hệ gì đó với cô? Cô gái nhỏ này Cũng thật không đơn giản nha. Ừm. Lôi tuấn vũ vì thế, ngoát ngoát ngón tay, ra hiệu cho cổ dương, ý bảo theo mình rời đi. Hai người đàn ông ra tới cửa, lôi tuấn vũ dường như, đột nhiên phát hiện ra điều gì, dừng lại. Anh sắc mặn khó coi, quay đầu trừng mắt liếc lạnh tử tình, vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Tử tình, em vẫn còn muốn tiếp tục gặp gỡ nữa sao? a không, không phải chu chu bối nhi, mình về trước đây, pháp nào lại tụ tập sao nhé? lạnh tứ tình vội vàng chạy theo. Trời ạ, thật là mất mặt. Anh ta cũng không thể nói chuyện nguyễn chuyện hơn, một chút được ư, thật là. chu nhân nhìn tắt bối nhi vô cùng không được tự nhiên, đứng trước mặt, vốn tưởng được chơi vui vẻ, chỉ tại trận hàng bài ra trò này, làm cho tất cả mọi người đều giải tán hết. Cô cũng thực sự hy vọng, có thể phát sinh chuyện gì đó. Có điều, trong cái không gian bịch kính kia, sự lanh lùng của hoa bá, hoa thận có thể đem cô đông cứng. Bọn họ là đôi duy nhất, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Một nam một nữ kiên định, dự đựng qua một giờ. Cô thậm chí ngay cả cơ hội quan sát kỹ, bộ dáng của hoa bá cũng không có. Chỉ đơn giản nghe thấy tiếng hô hấp mộng manh, thậm chí đôi khi ngay cả tiếng hô hấp cũng đều không cảm thấy. Nhìn nhìn tác bối nhi, chú nhân không phải lắc đầu. Hay da, bối nhi, cậu đừng có làm ra cái dáng đi kỳ quái như vậy nữa. Thành công rồi, hay là như thế nào? Tác bối nhi hết sức căng thẳng. chu chu cậu nói chuyện có thể chờ lại một chút đứt được không? Vì mà bảo mình thành công rồi, nói cứ như là mình vội vàng trận cấp lắm vậy. Người như mình đây, đàn ông trên nhau cúp đoạn còn chưa hết đâu. Mình mỗi không chịu được, có thể không bao giờ tham gia mấy cái trò chơi quái quỷ này nữa. Lúc này thầm nghĩ, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ tạm. Tư nhân đột nhiên thần bí, đi lên phía trước. Ai, bố nhi, nói thật đi, cậu và cái tên họ cố đẹp ra kia, làm gì trong căn phòng tối. Cậu, cậu có ăn anh ta luôn hay chưa? tá bố nhi lập tức dậy nảy lên. Mình nói cậu nha, chu chu. Cậu làm sao lúc nào cũng nói mình như vậy? Cái gì mà mình ăn luôn hắn chứ? Là hắn ăn mình được không? Mình mới là người bị hại đấy được không? a tu nhân kinh ngạc há hốc miệng thành chữ O. Hai người thật sự đã làm. Tháng bao nhi lậm tức đỏ mặt. Thì tiện vung vẩy cánh tay. Làm làm làm, cậu chỉ biết không có làm. Mình có nói là làm sao? Được rồi, được rồi, phiền quá. Mình đi tắm rửa đây. Cậu có muốn đi cùng công? Hứ, vậy còn mấy trò chơi? Không có tâm tình. Chú nhân nhìn bộ dáng tác bối nhi cáo kỉnh bất an, không nén nổi tò mò. Cái cô nàng này bình thường ham chơi đến phát điên, làm sao mà hôm nay cái độ lại khác thường như vậy chứ? Chẳng lẽ trong cái tiểu không gian kia thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cô đành theo tác bối nhi đi tắm sữa, nhân tiện tìm cách hỏi cho rõ ràng. Ngồi trên xe, lành tử tình rõ ràng cảm nhận được tốc độ lái xe nhanh đến chóng mặt của lôi Tấn vũ Cô chỉ có thể ngồi ở ghế sau quẹ vàng bấm chặn vào thành xe Cố dương nhìn qua gương chiếu hậu Thấy lành tử tình căng thẳng Nhìn lại con mặn đen xì đầy hát tuyến của lôi Tấn vũ Trong lòng đột nhiên nảy sinh tò mò Trong cái không gian kính mít kia tối và ám muội như vậy bọn họ chẳng lẽ không hề phát sinh chuyện gì hay sao? Vũ nhóm của cậu, cổ Dương rốt cuộc nhìn không được lên tiếng hỏi, không có. Lạnh tinh không mộng thì ấm áp. Cậu chưa biết mình định hỏi cái gì mà đã nói không có. Cổ Dương tức giận nói, hỏi cái gì cũng đều không có. Ti có quỷ mới tin. Mình thế nhưng toàn bộ quá trình đều phục vụ nha. Cổ Dương cười ha ha. Đắc ý giàu dạ. Đột nhiên, khi đến khóe mắt ngậm ướt của tác bối nhi, ở thời điểm cuối cùng, trong lòng có tiếng lọc bột. Đắc ý kia không tiếp tục được nữa. Người lạnh thứ tình bị lát đến chóng mặt, hoa mát, thật sự có chút chịu không nổi. Liền mở miệng nói, Tướng Vũ, tôi muốn xuống chỗ siêu thị ở phía trước, mua vài món thức ăn rồi mới về. Rồi Tướng Vũ nghe xong, vừa lúc cũng đến đúng chỗ, liền phanh lại thần cấp. Khét một tiếng, cổ dương không được phòng bị, bất ngờ đập đầu vào tấm kính chắn gió phía trước. Anh lập tức kêu toán lên, mình nói nhá vũ, hai người bọn cậu tức giận lẫn nhau, liền lấy mình ra làm vật hy sinh, còn có nhân tính nữa không vậy. loài tướng vũ vẫn là như băng như trước, cậu đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy, nếu cậu có ý kiến có thể xuống xe luôn đi. Cổ dương nhìn khuôn mặn âm dương quái ký của loài tướng vũ, tức giận chưa tìm được chỗ trúc lên. Anh có nợ cậu ta tiền hay sao chứ? Trưng cái mặn thói kia ra cho ai xem. Được rồi, nếu tử tình thân yêu của chúng ta muốn đi mua đồ ăn, ông xã thân thiết lại không cùng đi. Chứ họ hoa xứ giả này, mình đành đảm nhiệm vậy. Cổ dương nói xong, xung phong làm người đầu tiên nhảy xuống khỏi xe. Lạnh tử tình qua chiếc gương nhỏ Nhìn phía trước Thấy sắc mặn lôi tướng phụ rất khó coi Vậy vàng liếc nhìn Rồi cũng nhanh chóng theo xuống xe Anh ta cũng thật dễ phát hỏa Trước kia quen anh ta Cũng không phải là cái dạng này Thật sự là nhìn người Không thể chỉ nhìn tướng mạo Phải cùng ở chung lâu Thì mới biết được Thật là không thể hiểu nổi Cổ dương quả là Một người chồng phụ nữ sẽ rất vui Nếu cưới được Tại siêu thị, anh có rất nhiều kinh nghiệm trong viện chọn lựa thức ăn. Lành tử tình không khỏi và nhìn anh với cặp mắt khác xưa. Nói như vậy lúc ở Mỹ như lời anh đã nói anh thật sự là sống cuộc sống một mình hơn nữa còn tự mình nấu ăn. Quả thật là có có thể tưởng tượng một người đàn ông như vậy lại sẽ chịu vào bếp. Ha ha, có đột nhiên rất muốn nếm thử ta nghề nấu ăn của anh. Tổ dương Hôm nay anh muốn xuống bếp không? Nhìn anh rõ ràng mạch lạ gọi tên. Đâu ra đấy món đồ ăn tối nay? Lành tử tình đang đầy chờ mong hỏi. Dừng lại, cổ dương nửa đùa nửa thật nói. Không, còn chưa có cô gái nào được ném qua đồ ăn do anh làm. Anh sẽ chỉ nấu cho một người con gái ăn thôi, mà người con gái ấy vẫn còn chưa có xuất hiện. À, lành tử tình cũng không thấy khó hiểu. Người con gái trong lời cổ dương nói nhất định là vợ của anh rồi, thật là cảm động nha. Không nghĩ tới mẫu ông tên cả lơ cả bất như anh, bây mà cũng có những suy nghĩ tinh tế như thế. Chương 71 Ngày 5, tháng 1 Tân Hiệp Nghị Hôm nay cả ngày đều không nhìn thấy lời tướng vũ và cổ dương. Lạnh tư tình ở nhà một mình, trong người cảm thấy rất thoải mái. Đốt buồn cũng trọn được một ngày may mắn. Có điều, linh tử tình vẫn luôn chuẩn bị tinh thần. Bất cứ lúc nào, cổ dương cũng có thể đột ngọt xuất hiện. Nên trong lòng, cũng không thực sự đựng thả lỏng. Hay da, cô không nén đựng thở dài. Khi nào, thì có thể hoàn toàn được tự do. Hoàn toàn không phải lo lắng đây. Ừm, tử tình đột nhiên nảy ra ý tưởng. Có thể nào, cô được phép dọn ra ngoài sống không nhỉ? khiến mở cửa các đứng suy nghĩ của cô. Biết nhìn thời gian, hiển nhiên anh ta đã phải ăn no rồi. Sờ sờ bụng, dường như mình cũng không đói lắm. Dứt khoáng sẽ không làm cơm. Cơm chịu ăn ít một chút cũng không chết được. Dù sao ngày hôm nay, cũng chẳng ra ngoài, không phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Anh mới về, bạn tự tình nói một cách lịch sự. Phương tướng Vũ gật đầu xem như trả lời anh đi đến phòng khách ngồi xuống đối diện cô hỏi có thời gian không uhm, ừ bình tứ tình ngẩng đầu tò mò nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh hợp đồng bổ sung thêm điều khoản em xem qua một chút nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi lôi tướng vụ nói lạnh tư tình nghe xong liền sững sốt nhìn tờ giấy in đầy chữ anh ta thật sự bảo thư ký soạn thảo trời đất cái này làm việc cũng thận có hiệu quả quá. Cầm bản hợp đồng trong tay, thành Tử Tình cẩn thận xem xét từng điều khoản một. Hai bên khi chưa được đối phương cho phép, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được có những hành động như hôn môi, nắm tay, ôm, ngoại trừ trường hợp đòi hỏi những độc tác cần thiết để lợi ý hồ theo trước mặn trận bối. Hai bên không được tham gia những hoạt động tương tự như việc gỡ, hỏi hẹn họ. Hai bên phải công khai quan hệ hôn nhân của hai người. Hai bên gặp gỡ với người khác phái, phải thông báo cho đối phương biết trước. Hai bên phải phối hợp với đối phương, tham gia các loại hoạt động như kiến tiệc, kiến hội, tiệc rượu, xuất hiện với thân phận là vợ chồng. Lạnh tử tình đọc rất nghiêm túc, cô không thể không bội phục thư ký của Lôi Tướng Vũ, trong lòng từ ngữ thật bị lưỡng, Mà những điều khoản này, dường như ít nhiều, đều có liên quan với những chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sau khi xem xét kỹ, lạnh thứ tình bắt đầu đấu tranh cho quyền lợi của mình, tranh thủ coi kè mặt cả. Tướng Vũ, thư ký của anh viết rất khá, nhưng mà... Một âm thanh cắt ngang lời cô, em cho rằng tôi sẽ để có người thứ tư biết chuyện này. À, bạn thứ tình giật mình ngạc nhiên, người thứ tư. Ý của anh ta là mình anh ta cổ dương không phải là anh ta tự mình đánh văn bản này đi trời đất ngày hôm nay đi làm anh ta cũng chỉ suy nghĩ mọi chuyện này A ra a anh xem cái điều khoản này có phải là cần chỉnh sửa một chút không Tôi cảm thấy cho dù cần lựa ý hòa theo trước mặt trưởng bối nắm tay hômm còn có thế được nhưng còn hôn môi thì đồng ý Lôi tướng vũ liền cầm bút, rọt lên trên vài nét. Còn gì nữa không? Lành tử tình sửng sốt một chút, rồi vội vàng nói tiếp. Cái điều khoản, hai bên gặp gỡ với người khác phái, phải thông báo cho đối phương biết trước. Chuyện này hình như không giống với ước định trước đây của chúng ta mà. Đúng vậy, bất quá, có vấn đề gì sao? Lôi tướng vũ không có ý muốn sửa. Chúng ta không phải là đã ước định sẽ không can thiệp đến tự do của nhau sao nếu mà nói như thế này vậy thì đâu còn là tự do nữa mình tự tình ý muốn cố gắng tranh luận có phải là em muốn một mình gặp gỡ riêng với ai tôi đứng vũ đột nhiên hỏi rồi à anh ta nói chuyện chẳng ăn nhập gì hết vậy không phải mà là tôi không muốn biết anh mỗi ngày gặp ai ở cùng ai những chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi Không phải sao, mà nếu những chuyện này đều phải báo cáo, chỉ sợ lỗ tai của tôi sẽ bị ù hết. Lành đỗ tình oán giận nói, rồi tướng vũ nhìn bộ dáng của cô, nói cứ như anh là một người lạm tình lắm vậy. Cô nàng chết tiệt, đang tiện thế muốn ra vẻ luôn đi. Điều khoảng này vốn muốn hạn chết cô, lại không nghĩ ra chính mình cũng phải phục tùng. Mỗi ngày lại phải báo cáo với cô, mình ở cùng người phụ nữ nào thật sự là phiền tối, quốc chóng cầm bút lên, tại điều khoản kia gạch xuống hai nét dài, còn gì nữa không? Nghĩ nghĩ, lành tích tình còn nói thêm, còn có, cũng không được, có thể đừng đưa người phụ nữ của anh về đây, nếu không, nếu anh nhất định cần thiết phải như vậy, tôi có thể dọn ra ngoài sống hay không? từ tức giận của lôi tuấn phủ dừng dừng tăng lên, cô chuyển ra ngoài ở, vì anh còn lấy cô làm cái gì? Tính tình bốn lão gia hai nhà kia Thế nào cô cũng không phải không biết Em có ý tứ gì Tôi chỉ cảm thấy không thích học lắm Mà người phụ nữ của anh Cũng sẽ không thoải mái Lành tứ tình ấp úng nói Không được Người phụ nữ của tôi Không ngủ ở trên giường tôi Chẳng lẽ là cô sẽ lên ngủ sao Còn có ý kiến nào khác nữa không Lôi tướng vụ cáo kịnh hỏi À cái gì Ngủ ngủ ngủ anh ta chỉ biết ngủ. Vậy được rồi, ngày mai tôi liền dọn ra ngoài ở. Rầm, một tiếng dọ cho lệnh tư tình nhảy dựng. Rồi tướng vũ vậy mà, lại đập bàn với cô. Anh không nén nổi nghe mắt lại. Cô gái nhỏ này, đang cùng mình đàm phán sao Vốn tưởng rằng cô sẽ ký một chữ là được. Không nghĩ đến cô mỗi điều khoản, điều nói không ít. Quả thực chính là cùng anh đàm phán, bộ dáng còn kè mặt cả một Cũng không đáng yêu Em muốn chuyển ra ngoài Loài Tướng Vũ không khỏi cất cao âm lượng Nếu như anh không đồng ý Tôi đây Chết tiệt Lúc trước em đáp ứng tôi Chẳng lẽ chỉ là cho có lệ thôi sao Lành tử tình Lúc cuộn em có ý đồ gì Loài Tướng Vũ lập tức lao tới trước mặt Lành tử tình Giống như túm mộng con gà con Muốn xách cô lên cao Buông ra Tướng Vũ Anh muốn làm gì tôi thì có thể có ý đồ gì được tôi chỉ là muốn cho chính mình một khoảng không gian tự do tôi không muốn mỗi ngày xuống giường còn phải lo lắng liệu sẽ có người xông vào phòng của tôi hay không tôi không muốn mỗi ngày bị người ta bắt nấu cơm bị người ta biến thành nữ đầu bếp tôi không muốn mỗi ngày dù đang ở nhà mà còn có người phụ nữ của ai đó ở trước mặt diễn võ dương quay tôi không muốn mỗi ngày đổi ra trạng dựng mới vì bị dính bẩn lệnh tử tình một hơi đem tất cả quán khí tinh trong lòng vài ngày qua hung ra hết à như vậy à loài tướng vũ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của lệnh tử tình đang lại nhảy đột nhiên phát hiện cô gái này tự hồ còn có miệng lưỡi thật sắc bén trước đây sao anh lại không phát hiện ra chứ cái miệng nhỏ hồng kia chua lên vậy mà lại vô cùng hấp dẫn em mà còn tiếp tục ồn ào nữa tôi sẽ hôn cho em không mở nổi miệng luôn Lôi tướng vụ nói ra một câu mà chính anh cũng phải thấy hối hận lệnh tử tình tức thời ngậm miệng lại thậm chí còn vội dùng tay âm chặt bưng kính miệng vội dáng buồn cười quả thận khiến cơ bụng lôi tướng vụ muốn rút gần buông lệnh tử tình ra Lôi tướng vụ một lần nữa ngồi xuống sửa sang lại quần áo của chính mình giống như người vừa bị tấm lên là anh chứ không phải ai khác em muốn dọn ra ngoài ở loài tướng vũ đột nhiên hỏi ta a à, đúng vậy vậy được rồi tôi sẽ ăn bài chỗ ở cho em về phía mấy vị lão gia chỉ đi nghỉ có 10 ngày nhưng ít nhất trong 10 ngày này em được an toàn có điều cũng không loại trừ khả năng bọn họ đột nhiên đột kích nhớ kỹ phải thống nhất lời thoại Cứ nói rằng em đi chơi cùng với một người bạn đang thất tình. Ai? Ai cái gì? Nói là tôi đi cùng với ai? Chọn tác bối nhi đi. Cô nàng ấy hẳn là thường xuyên thất tình. Lành tử tình không thể không bội phụng tư duy của lời tướng vụ. Khi nghĩ của anh ta vậy mà thật chưa toàn, rốt vụn cô cũng có thể được tự do. Nghĩ đến đây, lành tử tình liền có chút hương phấn. Nhìn thấy trong ánh mắt lệnh tử tình phát ra ngọn lửa, tâm tình của lôi tướng phủ ngược lại, có chút không thoải mái. Cô vệ vả muốn rời khỏi anh như vậy sao? Nhà của anh không ấm áp chút nào sao?